Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rất sợ ma và thường hay bị ám ảnh bởi những bộ phim ma Thái Lan. Hồi nhỏ thì con sợ nhất là bị bóng đè. Cái cảm giác nó nặng trĩu không nhúc nhích cử động được và không nói được làm cho con có một cái cảm giác sợ người. Nhất là khi còn nhỏ. Thì những người xung quanh con gọi cái hiện tượng đó là ma đè hoặc bóng đè. Nên khi bị thì con liên tưởng đến ma nên cái cảm giác sợ nó càng tăng lên nữa. Trở lại nói về cái môn football, phải phải công nhận một điều cái môn football này là một môn thể thao rất là bạo lực. Vì cái độ va chạm thường xuyên lắm và tốc độ của nó chạy nhanh nữa. Rồi không phải là chỉ người với người không đâu, cộng thêm những cái equipment tức là cái dụng dẫn dụng cụ mà mang tên người, chẳng hạn như cái nón helmet nè, cái nón để bảo vệ đầu. Cái cái shoulder pad tức là cái những cái miếng ở trên dai để mà cho hút đụng nhau cái chỗ dai nó không bị thương nha, nó rất là nặng. Thành ra khi mà da chạm mạnh như vậy mặc dù có đội cái cái nón bảo hiểm cái helmet hay là những cái đồ che chở cơ thể, nhưng mà cái chuyện mà trật cổ tai gãy chân đột nó nó xảy ra thường xuyên có người chết đó chứ không có giỡn đâu. Thì trong high school football trước khi vào mùa chơi thì khi tập luyện có một cái buổi tập mà học sinh nào cũng ngán nó là two a day có nghĩa là hai buổi tập trong một ngày. Two đây là hai, hai buổi tập ở đây là một ngày nha. Two a day tức là hai buổi tập một ngày thường thường. Một ngày mình tập một buổi để tập tới hai buổi. Thì phải công nhận là dưới cái nắng oi bức trong mùa hè và cái mức tập cao độ của lầm cơ thể nó rơi vào tình trạng thiếu nước và suy giảm thể lực. Thì con trải qua two a days một cách chật vật gì phải nói công nhận thể lực con yếu nên rất là khó khăn. Nhưng mà Khó gì khó, cực gì cực, rồi con cũng làm tốt những gì mà huấn luyện viên đặt ra. Cái bản tánh con cũng vậy đó, không có muốn, không bao giờ muốn mình là kẻ thua cuộc hết. Cho nên con cố gắng và con hết sức mình, cho nên sau những cái buổi tập như vậy thì con rất mệt mỏi. Và khi về nhà thì phải nói lết, chứ đi cũng hết muốn nổi rồi. Có một cái ngày con rất mệt sau một ngày tập cùng đồng đội. Khi về nhà thì con không có tắm rửa gì nữa hết mệt quá, leo lên giường con nằm đờ ra là ngủ lúc nào cũng không hay. Lúc đó thì người con nóng và đầu con nặng lắm, nên cứ chập chờn chập chờn chập chờn rồi con thiếu thiếu con con con nằm đó à, cứ vậy. Thì tự nhiên con bỗng dưng rơi vào một cái trạng thái mơ màng. Và con nhìn thấy xung quanh căn phòng mình tối thui hết. Nhưng lúc đó con không làm gì được. Con cố cử động, nhưng mà càng cố thì nó càng bị cứng cả người hết. Con biết là mình đã bị bóng đè rồi. Thì lúc đó con cũng tự trấn an bản thân con. Nhưng không hiểu sao con lại rợn hết tóc gái. Cái căn phòng con lúc đó tối thui, và không hiểu sao con lại có cái cảm giác ớn lạnh nhiều đến như vậy. Con mới đảo mắt nhìn xung quanh phòng thì bỗng nhiên dưới phần chân giường con, có ba cái đầu ló lên. Cứ, cứ giống như thuộc lò, thuộc lò vậy đó. Ló lên giòn, giống như muốn, muốn triêu đùa với con. Con nhìn thật kỹ, ba cái đầu đó, mà miệng thì lẩm bẩm niệm a di đà Phật để tự trấn an mình. Nhưng mà thật sự con lúc đó sợ dữ lắm. Hôm đó thì trăng cũng sáng, phòng thì tối, nhưng mà, Cho dù cái ánh lờ mờ, ánh sáng lờ mờ, nhưng mà con cũng thấy rõ mặt và đầu tụi nó. Khi đó con biết là con đã gặp ma rồi. Khi mà càng nhìn, và con nhận ra là ba bốn đứa đang thọ đầu phía cuối cái chân giường. Nhìn con là những đứa rất là còn trẻ. Da trắng có, da đen có, mà không hiểu sao tụi nó cười rất khả hê rồi còn nhảy lên nhảy xuống chơi nữa thì trong cái cơn sợ hãi và cái cơ thể không cử động đó bỗng dưng con thấy một đứa mà cái mặt nó rất quen con suy gẫm một chút con nhận ra ngay đó là thằng Trung là cái thằng bạn học ở cùng nghe truyện hot nhất tại đọc truyện